dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 49 lệ thuộc vàoờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoaudi.í An lúc trong lòng lý tưởng kinh ngạc Sơ phút này đồng nhạt nhạ càng khóc lợi hại hơn Phẳ phất giống như muốn đem tất cả ủy khuất trong lòng toàn bộ khóc Ken Móng vuốt ôm lấy bàn tay nam nhân ôm thật chặt Giống như sợ người nam nhân sẽ rời khỏi nàng Cũng không biết qua thời gian bao lâu Đồng nhạc nhạc khóc mệt Chỉ cảm thấy mí mắt nặng chiếu Đã hôn nay lần nữa Huyền lăng thương đứng ở mép giường thấy vậy Chân mày lập tức cao lơ Á Quỳ Quỳ Y Sơn Quỳ, quỳ, ụ, vinh, quỳ, quỳ, nơ, cơm Ở mép giường huyền lang thương thấy vậy Chân mày lập tức một xúc rất đúng lúc mở miệng hỏi người y đang không nơ Ủa, vinh, quỳ, quỳ, nơ, cơm Mận sổn kiểm tra cho đồng ngạ nhạc, nhạc. Nó tại sao lại hôn mê? Người mau cứu cứu nó đi. Nam nhân mở miệng, giọng nói mang theo vài phần nóng nảy và nghiêm nghị. Đối mặt với khí thế nóng này lại lạnh như băng của nam nhân. nữ y vừa đưa tay dùng ốm tay áo lao mồ hôi trên chán. Vâng. Ủa. Bận son không ngừng miệng nói Hoàng thượng Xin yên tâm Tiểu điêu nhi cơ H Y Sơn Quy, quy Lơ Mệt mỏi Mới có thể ngủ mất Thì ra là Thì ra là đát ngủ Nghe được lời ngữ y ăn nói Vốn quyền lăng thương đang cao mày lo lắng Mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhóm Lại hồn nhiên không biết Giờ phút này bộ sạc tràn đầy nóng nảy lo lắng Rơi vào trong mắt mọi người bốn phía Là co nào kinh hãi thế tục Dù sao Chủ nhân này của bọn họ vẫn là một người lạnh lùng cao ngạo cư nhiên lại sủng áo một tiểu điêu nhi như thế Để ý Bây giờ làm người ta không thể tưởng tượng nổi à, Khi đồng nhạc nhạc lần nữa từ từ tỉnh lại Lập tức bị một trận mùi thơm của thức ăn hấp dẫn Mắt còn chưa mở ra Lỗ mũi đã không ngừng dùng sức ngửi Bộ dạng đáng yêu như vậy Rơi phải trong mắt huyền lan thương đang ngồi ở mép giường Làm hắn vì cười không dứt Tiểu tử rời giường ăn cái gì đi Bên tai chuyển tới giọng nói trầm thấp lại mang theo mấy phần dịu dàng của nam nhân. Nghe vậy, nghe vậy đôi mắt đen của đồng nhạc nhạc nhất thời trợn chừng. Khi thấy chẳng biết lúc nam nhân hết sức tuấn mỹ ngồi ở bên cạnh. Trong mắt nhất thời ngẩn ra, chỉ thấy giờ phút này phải là lúc buổi tối. Bên ngoài đèn hoa rực rỡ mới thắp lên ánh trăng mê người Xuyên qua cửa sổ chạm trổ Ta ta chiếu vào Dịu dàng bao phủ trên người nam nhân Làm cho trên người nam nhân Phản phất giống như bị một tầng ánh sáng dịu dàng vây quanh Khiến cho ngũ quan nam nhân nhìn qua càng thêm nhu hỏa Một bộ áo bào màu giám nắng bao bọc thật chặt sáng người cao lớn của nam nhân Trên người hơi sát buộc vòng quanh dáng người thầy gò mạc tinh tí của nam nhân Bên hôm buộc một cách đai lưng hồng bảo thạch trang bị một khối ngọc xương chi màu tím Một đầu tóc dài đen nhánh Chỉ dùng một dây cột tóc khảm bảo thạch buộc lên Tôn lên gương mặt kia càng thêm tuấn mỹ phi phạm. Lông mày như dao cắt, mũi cao môi mỏng, mỗi một nơi cũng hoàn mỹ không chây vào đâu được. Hấp sấn đồng nhạt nhạt nhạt nhất là một đôi mắt tuyết sắc với đường cong hoàn mỹ kia. Chỉ cảm thấy một đôi mắt con ngươi màu máu xinh đẹp, ở ánh nến chiếu dọi xuống càng thêm nhô hòa. Nhất là trong ngày mắt đó đế vương mê người dịu dàng quý đầu Làm cho người ta kinh diễn, rung động Thật muốn vĩnh viễn đều như vậy Được hắn tỉ mỉ sùng ái, che chở Trong lòng đồng nhạc nhạc rung động Cũng không khỏi có chút sợ Lúc đầu tưởng rằng mình sẽ chết Chết, nàng sợ Càng sợ hơn sẽ không còn được gặp lại nam nhân trước mắt này. Không nghĩ tới nàng cùng nam nhân này mới biết nhau hai ngày đối với hắn thế nhưng lại không bỏ được. Là nàng cô đơn quá lâu. Còn có nam nhân dịu dàng này làm cho nàng muốn lệ thuộc vào.